Tưởng ơi, tưởng ơi, tưởng ơi, tưởng, tưởng, ơi, tưởng ơi, đi đi, ơi, đi với tao đi, đi với tao đi, đi, đi, đi với tao đi, đến lúc đi, phải đi rồi, đi rồi, đến lúc phải đi, tưởng, rồi, ơi, phải đi tưởng rồi, ơi, tưởng, tưởng ơi, rồi. tưởng. Năm 2011, tại xã Nghiệp Bình, Tân Kỳ, Nghệ An. Ở một ngôi làng nhỏ yên bình, nằm nép mình sau lũy tre già. Người dân nơi đây quanh 500 chỉ làm ăn Ngày ngày gắn liền với ruộng lúa, nương dầu. Trên con đường làng trải đầy bê tông bằng phẳng, có một thanh niên ngồi trên con xe Dream chiến, rồ ga lao đi như điên, khiến cát bụi bay lên mù mịt. Hắn rẽ vào một con ngõ nhỏ, nhắm hướng chuẩn bị dừng xe trước một căn nhà cấp 4 bình thường có màu sơn xanh. Đi gần đến nơi, hắn mới vội vàng đạp phanh. Chiếc xe đang đà lao nhanh bị thắng gấp, dè bánh xèn xẹt, bốc khói đen khét lẹt. Con xe cứ thế lao về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại, làm cho người thanh niên trên xe phải đưa cả hai chân xuống đất, nhằm dừng con xe của mình lại. Đôi giáp tông lê dài trên mảnh đường bê tông đến độ mòn đi quá nửa. Mồm hắn la oai oái. "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, xe mất thắng, tránh ra bà con ơi." Mọi người nghe thế, vội tấp luôn vào sát tường tránh né. không thì cái thằng này nó tông cho thì bỏ mẹ. Chiếc xe vẫn theo đà lắc lư đâm rầm vào chiếc cổng sắt to bản, đổ quay ra đường. Gã thanh niên mặc kệ, vội nhặt chiếc dép chạy đến chiếc cổng mình vừa tông đến méo mó. Hắn đập cửa rầm rầm, làm cho mấy con chó quanh nhà ấy sủa lên inh ỏi đi đến điếc cả tai. "Bác Hà ơi, bác Hà, có chuyện lớn rồi." Giọng gã thanh niên gấp gáp, vội vã Như có việc gì hệ trọng lắm. Một người đàn ông độ trung niên từ trong nhà bước ra. Ông bận một chiếc quần đùi, áo ba lỗ, trên tay ông vẫn cầm cái bàn chải đánh răng. Thấy cánh cổng nhà mình bị biến dạng, ông cau mày quát. Cái thằng kia, mới mấy hôm trước mày đã tông vào nó, hôm nay mày lại tông nữa là sao? Hả? Tao mới sửa lại xong, bây giờ lại méo. Còn cái nhà tao đây Mày đúng sập luôn đi. Thằng thanh niên bị chửi liền cười trừ. Này, <cười> còn có cố ý đâu, tại nhà bác nằm ngay khúc cua, dừng lại hơi khó. Nhưng mà thôi bác ơi, có chuyện lớn rồi bác ạ. Ông Hà đi ra cổng, cau mày hỏi. Mày có cái gì, nói nhanh xem nào. Cứ ơi với chà ơi. Người thanh niên đợi cho đến khi ông Hà mạc cộng xong mới nói. "Bác ơi, đi, đi ra đầu làng, lại có người chết bác ơi." Ông Hà sững sờ, đánh rơi cả chiếc bàn trải đánh răng xuống đất. "Mày nói cái gì? Hả? Tưởng. Mày nói lại tao nghe xem nào. Mày nói có thật không?" Thằng Tưởng gật đầu xác nhận. "Ở ngoài gốc đa cổ thụ kia kìa bác ơi." Mọi người đang đứng đầy ở ngoài đấy kia kìa, bác ra nhanh lên. Ông Hà lấy lại tinh thần, vội vàng chạy vào trong khoác vội lấy cái áo và mũ cối, rồi lao nhanh ra, nhảy tót lên chiếc xe được thằng tưởng đang đợi sẵn. Đoạn nổ máy phóng đi như mấy thằng ăn trộm chó. Đi trên đường, ông hỏi, gió thổi mạnh vì tốc độ của chiếc xe lao nhanh khiến mồm ông không ít lần bị gió thổi đến phồng cả mồm. Mãi sau kéo vào sào gãy thằng tưởng ông mới nói được. Lần này là đứa nào đấy? Con cái nhà ai? Thằng tưởng lái xe đánh võng vèo một cái, làm cho ông Hà sợ muốn thoát hồn, vội ôm lấy cái khung sườn của nó, bởi vì cái thằng này gầy như con cá khô, gầy đến nỗi chờ cả xương sườn. Con không biết vừa mới đi đến đấy, thấy có đám người vây đen vây đỏ, còn chưa kịp chạy vào xem thì bác phó thôn bắt con đi gọi bác luôn đây. Ông Hà thở dài, tay vẫn ôm chặt lấy thằng tưởng, hai mắt cau lại ra vẻ lo lắng lắm. Đi không bao lâu, cả hai đã thấy cổng làng hiện ra trước mắt. Kế bên là cây đa cổ thụ chẳng biết có từ bao giờ, chỉ đoán rằng tuổi đời của nó không dưới 100 năm vì thân cây đến 3 người ôm mới hết. Chiếc xe thắng két một cái, Làm cho ông Hà ngã dúi dụi về phía trước, ông trợi. Mẹ cái thằng này, mày chạy xe cứ như quân ăn cướp ấy. Lần sau bố bảo tao cũng không đi xe của mày. Đám đông đang vây quanh gốc đa, một người thấy ông Hà vội chạy ra lên tiếng. Ôi giời ơi, bác trưởng thôn đây rồi, bác mau lại xem đi. Ông Hà nhìn người vừa chào mình, thấy là ông Linh, phó thôn Sao rồi ông Linh? Ông Linh không nói nhiều, kéo tay ông Hà vào bên trong mồ quát thằng tửng. "Mày chạy lên báo công an xã nhanh lên, báo cho các đồng chí ở đấy là lại có án mạng rồi." Thằng tửng còn đang tính mon men đi vào xem kẻ chết kia là ai thì lại bị sai việc. Hắn hậm hực nhưng cũng phải nghe theo. "Ai bảo ông ý là bè trên làm gì?" Hắn lại ngồi trên con xe bánh bẩy của mình, nổ máy phóng vút đi. Ông Hà nhanh chân đi vào trong xem xét tình hình. Tới nơi, ông không khỏi kinh ngạc, đến trợn mắt há mồm. Trước mắt ông là thi thể của một thằng thanh niên tuổi ngoài đôi mươi, thân thể vô số vết thương như bị dao cổn cắt vào. Nhưng lại thấy giống như dây sắt cứa vào, vì những vết thương ấy uốn lượn chứ không thô như bị dao cắt. Ông Hà nhìn cho kỹ. Ấy vậy mà lại là thằng Hỏa xóm dưới. Thằng này cùng đám bạn ăn chơi lêu lổng cùng với thằng tưởng đây mà. Toàn thân thằng Hỏa đều bị những vết thương giống nhau, thịt đỏ lõm, nhiều mỡ vàng độc lòi ra qua khe hở của vết thương. Gương mặt của thằng Hỏa trắng như bôi vôi, hai mắt mở trừng trừng như sắp lồi ra. Trên ấy còn phủ một lớp màng trắng. Đôi môi thâm tím, rỉ máu đen. Ông Hà lên tiếng. Sao lại thế này? Ông Linh thở hắt ra một hơi. Tôi cũng không biết nữa, đến đây đã thấy như thế này rồi. Nghe mấy người nói lại là sáng nay đi làm đồng, đi ngang qua đây, thấy thằng Hòa nằm dưới gốc cây chết từ bao giờ rồi. Ông Hà kéo tay ông Linh ra một chỗ nói chuyện. Đây là ngày thứ 10 trong tháng này rồi. Lần nào cũng là chết thảm như thế này. Công an thì mãi không điều tra được gì. Tôi e chuyện này vẫn không dừng lại ở đây đâu. Ông Linh nhìn qua đám người lạ đang không ngừng bàn tán, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng. Ông ra hiệu cho ông Hà im lặng, nói: "Bác Khoan hãy nói, lát nữa về nhà nói sau." Đúng lúc này, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên nghe buốt giá. Một người phụ nữ lam lũ cùng với một vài người khác cũng chạy tới. Người phụ nữ ấy là mẹ của thằng Hòa. Có lẽ bây giờ, bà ấy mới hay tin con mình đang nằm lạnh lẽo ở đây. Bà lao đến ôm lấy con mà khóc, tiếng khóc của người mẹ mất con nghe ai oán, đau thương vô cùng. Ông Hà không để ý, vì cả ngót tháng này, ông đã chứng kiến lần này là lần thứ 10 rồi, nên cũng có vài phần chai sạn. Lúc này, ông lại để ý lưng của thằng Hòa. Trên ấy không có lấy một vết máu. Ở các vết thương khác cũng vậy, hoàn toàn không có máu chảy ra. Theo lý mà nói, những vết thương kia phải chảy rất nhiều máu, phải chảy ướt lưng áo mới đúng. Ngược lại, hoàn toàn không có máu nhiều, chỉ có một số ít thấm vào áo nơi gần vết thương. Ông Linh, nhìn kìa, lại không có máu. Ông Linh cũng gật đầu, biểu thị đã nhìn thấy. Ánh mắt như trao đổi một thứ ngôn ngữ, không ai biết, chỉ họ mới hiểu. Không lâu sau đó, đoàn công an do thằng tưởng đi gọi cũng đã tới. Họ bắt đầu với những công việc như mấy lần trước, thu thập chứng cứ, kiểm tra thi thể, điều tra nguyên nhân và những người có tình nghi. Nhưng cũng như bao lần khác, đến cuối cùng kết quả vẫn bằng không. Họ không tìm thấy bất cứ tang chứng hay dấu vết nào tại hiện trường. Kẻ tình nghi lại càng không, vì cả ngày hôm qua nạn nhân đi làm, tối đến tăng ca về muộn. Lực lượng công an đã rà soát hết đối tượng có hiềm khích với nạn nhân nhưng không có kết quả khả quan. Điều này làm cho các chiến sĩ công an hết sức đau đầu với vụ án liên hoàn lần này. Hơn 2 giờ cho cuộc điều tra vô vọng. Mọi người cuối cùng ai cũng về nhà nơi ấy, sau khi thi thể thằng Hỏa được đưa về nhà an táng. Bấy giờ, ông Linh với ông Hà bắt thằng tưởng đưa về nhà. Mặc dù không muốn, nhưng cả hai ông già cũng phải bấm bụng mà ngồi lên chiếc xe. Giao cái thân già vào tay cái thằng mặt giặc này. Nào nào, xe chở đại biểu. Nào nào, xe chở đại biểu, mọi người tránh ra nào. Mấy bà mấy chị đi làm đồng về, nghe thấy tiếng xe của thằng Tưởng thì hồn vía lên mây, vội chạy sát vào lẻ. Có bà thì suýt nữa ngã dúi dụi xuống ruộng. Mấy thằng trẻ con đang chăn trâu, nghe thấy tiếng xe, biết ngay là của anh Tưởng đầu gấu, nó cũng rèu lên. Anh Tưởng ơi, bốc đầu đi anh Tưởng. Anh Tưởng ơi, làm quả cua đi anh Tưởng. Hai ông già ngồi sau xe sợ đến hú hồn. Ông Hà kêu lên. "Tưởng ơi, chú xin mày, đi chậm thôi, chú sợ." Ông Linh ngồi sau cũng run lên như nhái đập. "Tưởng ơi, chú gầy lắm Tưởng ơi, mày mà cua, chú bay mẹ mất đấy Tưởng ơi." "Gớm, hai ông cứ yên tâm, ở cái xã này làm gì có thằng nào lái xe lụa hơn cháu, mà có hơn thì cũng chết hết rồi." Bám chặt vào. Nào, nào, tránh ra. Xe chở trưởng thôn, phó thôn. Về đến nhà, hai ông vào trong bàn nước bắt đầu câu chuyện. Không quên lôi cả thằng tưởng vào hỏi chuyện. Ông Hà này, ông có thấy chuyện này kỳ lạ không? Công an vẫn không tìm ra chứng cứ hay thủ phạm, kể cả kẻ tình nghi. Người thì cứ răm hôm lăn đùng ra chết. Tuy là không cùng một chỗ Nhưng những cái chết giống nhau đến lạ. Có thằng chết trong nhà của mình, có thằng chết ở ngoài bờ sông, nhưng riêng gốc đa là có tới 4 người chết ở đấy rồi. Ông Hà bắn bi thuốc Lào long lên sòng sọc, phá ra làn khói dày đặc. Tôi cũng thấy lạ chứ. Kể từ hôm thằng Hoàng chết là tôi đã thấy lạ rồi. Thôi buổi này làm gì có ma cỏ gì. Nhưng mà chuyện như thế này Chỉ có giả thuyết này mới giải đáp được thôi." Ông Linh gieo lên. "Bác cũng nghĩ giống em, em là em cũng nghi, chỉ có ma quỷ mới làm được vậy thôi, chứ người nào làm được như thế?" "Nhưng mà khổ cái, em vẫn thắc mắc, ấy là tại sao bao nhiêu năm qua bây giờ mới có chuyện?" Ông Hà hai hàng lông mày vẫn cau chặt vào nhau. "Tôi cũng nghĩ như thế. Đấy nên mới không dám nói ra. Bây giờ nói ra là quỷ nó làm thì ai tin? Vì suốt bao nhiêu năm làm gì có chuyện gì đâu. Hai ông già nói qua nói lại vẫn hoàn vẻ không. Thằng tựa ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ không hiểu sao mặt mũi nó khó coi, nhăn nhúm, sợ sệt, đến độ hai chân của nó còn đang run lên bần bật. Ông Hà quát. "Tưởng mày bị làm sao đấy?" Mả nói mới để ý, 10 đứa chết kia, đến 7 đứa là bạn của mày. Nói nhanh, chúng mày có nghịch ngu cái gì không? Hả? Thằng tưởng bị quát đã run thì lại càng run hơn, bởi vì ban nãy nó đã nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình chết thảm thương nên giờ nó sợ. "Cháu, cháu." Ông hả lại quát. "Nói nhanh để chúng tao còn tìm hướng giải quyết." không thì thằng tiếp theo là mày đấy. Không những thế, người trong làng này cũng bị hại chết cho mà xem. Thằng tưởng đã sợ lại càng sợ hơn, nó mếu máo. Cháu không biết có phải hay không nữa. Tháng trước chúng cháu tụ tập đi chơi như mọi lần. Hôm ấy, trăng sáng, chúng cháu ngồi dưới gốc cây đa nói chuyện chém gió. Bỗng, thằng Quyền lại trèo lên cây, làm mấy thằng khác cũng trèo lên. Chúng cháu chỉ nghĩ Đây là cây đa bình thường Nên vô tư trên cảnh cây Rồi ngồi nói chuyện Không hiểu sao Thằng Hoàng nó nhìn thấy cái hốc cây Trên gần ngọn cây Bên trong lại có một cái bát mẻ úp ngược Cái bát trông cổ quái Nên chúng cháu lấy xuống ngắm Rồi không may trượt tay làm vỡ mất Thằng Hoàng còn đái vào gốc cây ấy nữa Hai ông giả nghe đến đây Thì sững người Ông Linh nói như chửi Ôi giải ơi Còn với cháu ngu hết phần thiên hạ rồi cháu ơi. Mày có biết những cái cây cổ thụ như thế này không ai dám lại gần không hả? Vậy mà chúng mày còn nghịch như thế. Thế cái bát kia đâu rồi? Thằng tưởng sợ hãi. Bao nhiêu ngày gần đây chứng kiến những cái chết liên tiếp của bạn mình, nó biết chuyện hệ trọng đến mức nào. Bọn cháu vứt gần gốc cây ạ. Vứt trong bụi cây gần đấy. Ông Linh quát: "Đưa tao ra đấy xem nào." Thế là hai lão già lại phải ôm nhau đi trên con xe tàn. Sợ thằng này nó mà bốc đầu thì rơi xuống đất thì khổ. Ra đến nơi, thằng tưởng chạy đến chỗ lần trước vứt mảnh vỡ, vạch vạch bụi cây gần ấy, không lâu sau nó nhặt lên được miếng vỡ, đưa đến trước mặt hai ông già. Ông Linh và ông Hà, mỗi người cầm lấy một mảnh vỡ xem. Mảnh vỡ có màu nâu trầm. Bên trên không có gì đặc biệt, chỉ có loáng thoáng mờ mờ nhìn ra có vài chữ nôm bên trong thân bát. Hai ông vội ghép các mảnh vỡ lại. Nó không phải là chữ nôm mà là một nét liền mạch. Trông giống như mấy lá bùa trên chùa các ông vẫn hay thấy. Ông Linh lắp bắp. "Thôi, đúng rồi ông ơi. Chúng nó đụng trúng phần âm mộ trên cây này rồi. Bảo sao bao năm yên bình." Bây giờ lại xảy ra cái sự này. Giỏi ơi là giỏi, ngu ơi là ngu, cái thằng mất dạy này. Ông Hà bần thần mặt mày, vì bây giờ đã xác định được thứ cả tháng này làm cho ngôi làng nhỏ này chìm trong tang tóc, không phải là người mà lại là quỷ. Nếu là người thì công an còn vào cuộc được, trả lại bình yên cho nơi đây. Nhưng bây giờ nó là quỷ. Thì công nào giúp được họ? Ông Hà đang tính lên tiếng, nhưng ông lại chợt cảm thấy ớn lạnh. Nhìn lên tán cây to um tùm xanh tốt, một cơn gió thổi qua làm tán cây rung lên xào xạc. Từng cành cây to, từng chiếc lá như đang phát ra tiếng kêu như của một ai đó vậy. "A ơi, à ơi, lên đây chơi." Ông Hà đổ mồ hôi trán. Nhìn sang thấy Thằng Tưởng và ông Linh, gương mặt cũng tái nhợt, ông vội bảo: "Đi về, đi về nhanh lên." Hai người kia nhanh như một cơn gió, ba chân bốn cẳng nhảy tót lên xe. Họ cũng không muốn ở lại cái nơi đáng sợ này. Lúc này, hai ông lại muốn Thằng Tưởng chạy càng nhanh càng tốt. "Thôi, có khi nó bốc đầu, nó chạy một bánh cũng được, cho nó nhanh." Lại một lần nữa, cả ba ngồi trên chiếc bàn nước bàn nãy. Ông Hà bây giờ mới lên tiếng. Bây giờ phải nghĩ cách thôi, chúng ta không thể ngồi yên mà nhìn nó hại dân làng được. Ma Thăng Tưởng, số người chết tất cả đều là những đứa từng trèo lên cây phải không? Thăng Tưởng mọi ngày ngổ ngáo là thế, hôm nay nó lại ngoan ngoãn đến lạ, mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối. Nhìn tay nó, dường như còn đang run lên bần bật. Không, không ạ. Hôm ấy, nhóm cháu chỉ có 5 đứa thôi. Cháu là thằng thứ 5 còn ngồi đây ạ. Ông Linh hai mắt đảo như răng lạ. Như vậy là cái con ma ấy không dừng lại đâu. Thưởng tôi nghe, những hồn ma bị báng bổ, chọc giận sẽ tìm đến những người chọc giận mình để trừng trị thôi. Tình hình này nó giết cả những ai nó gặp phải. Tôi có đi tìm hiểu những người chết, đều là những người ra khỏi nhà. hoặc đi đâu về muộn. Nếu như thế này thì nguy rồi, nguy thật rồi. Ông Hà gật đầu đồng quan điểm với ông Linh. Ông nói đúng rồi đấy. Bây giờ công an không thể giúp chúng ta trong chuyện này được, chỉ có chúng ta tự giúp mình thôi. Bây giờ, ông giao ủy ban phát loa thông báo, từ giờ trời tối không ai được đi đâu ra khỏi nhà, cho dù là có nghỉ làm cũng phải ở yên trong nhà. Nếu không muốn chết, tôi đi sang chùa hỏi xem các thầy có cách nào không. Hai ông già nhanh chóng chia nhau đi làm việc. Cho đến giờ phút này, họ biết mọi thứ không thể chậm trạp được. Bằng không thì không biết bao nhiêu người nữa sẽ bỏ mạng. Ông Linh được thằng tưởng trò ra ủy ban. Nhanh chóng, tiếng loa rè rè được thông báo vang lên. Alo, alo, bà con chú ý. Tôi là Linh. Phó thôn đây. Như bà con đã biết, chuyện gần đây làng ta gặp phải ấy là những cái chết vô cùng kỳ lạ, diễn ra liên tục gần tháng này. Hiện công an vẫn chưa tìm ra được thông tin hay bất kỳ kẻ tình nghi là thủ phạm nào. Vì vậy, tôi yêu cầu bà con trong thời gian tới đây, à không phải, kể từ ngày hôm nay, khi trời tối, mọi người ở yên trong nhà, không được đi đâu hết cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong. Alo alo. Không ít người dân lại bàn tán xì xào. Cả tháng này, ngày nào chủ đề này cũng là chủ đề hot nhất, được mọi người mang ra bàn tán sôi nổi. Giờ đây, nghe thấy thông báo này, ai nấy lại càng lo lắng cho con em của nhà mình hơn. Nhất là cái lũ choi choai đang tuổi tán gái. Cứ tối đến là chúng nó lại rủ nhau đi đến nhà mấy đứa con gái trong làng, ngồi trai mông ra mới chịu về. Bây giờ bắt chúng nó ở nhà, chắc gì chúng nó đã nghe. Bởi cái lũ đầu xanh đầu đỏ này, có biết sợ là gì đâu. Phần ông Hà đi ra chùa tìm đến sư thầy. Sau vài câu khách sáo, ông vào chủ đề chính, nói lại cho sư thầy nghe mọi chuyện ông biết và ông suy đoán. Sư thầy nghe xong cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. "Thú thật là trong chuyện này, có lẽ tôi không giúp được. Bởi vì tôi đi theo Đức Phật đều làm vì muốn thanh tịnh." Không muốn vườn vấn vào tham sân si. Tôi không có khả năng trừ tà. Tôi chỉ biết giúp mọi người trong các lễ cúng ma chay hay những thứ đơn giản khác mà thôi. Còn về việc bắt vong, có lẽ mọi người phải tìm đến những người ăn lọc cô, lọc cậu. Một số vị sư có đức hạnh cao và được ban cho khả năng có thể trừ tà cũng có, nhưng các vị ấy ở rất xa. Và tôi cũng chỉ được nghe nói. Chứ cũng không biết thực hư thế nào. Ông Hà lo lắng, Bởi vì cái phao duy nhất ông trông chờ vào, Đã không còn. Ông buồn bã. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Sư thầy đâm chiêu nhìn ra khoảng vườn tươi tốt, Ngậm nghĩ một lát. Tôi có quen biết một người ở miền Bắc, Chỗ ấy tới nơi đây cũng coi là gần nhất rồi. Ông ấy là thầy Pháp, Cũng rất là giỏi đấy. Nếu ông đây không ngại, Có thể cất công ra đấy một chuyến. Ông Hà như chết đuối vớ được cọc, bây giờ có một tia hy vọng, ông cũng phải thử xem sao. Ông vội vàng hỏi: "Thầy có thể nói rõ hơn, hiện ông ấy đang ở đâu hay không?" Sư thầy trông thái độ vội vàng, khẩn trương của ông Hà cũng không vòng vo vò nữa. "Ông ấy tên là Lân, mọi người vẫn hay gọi là cụ Lân. Nhà ở ven sông làng Hạ." Đây tôi sẽ ghi địa chỉ ra giấy Ông cứ đến đó Rồi dò hỏi sẽ dễ dàng hơn Nói đoạn Sư thầy lấy giấy bút Viết lên trên đó mấy dòng địa chỉ Ông chỉ tiếc một điều là Khoảng thời gian ông và cụ Lân quen biết Xảy ra cũng đã lâu rồi Nên cũng không có được số điện thoại để liên hệ Chứ nếu không Mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều Ông Hà nhận lấy mảnh giấy Đây gấp gọn bỏ vào trong túi, chắp tay cảm tạ vị sư thầy rồi tức tốc đi ra về. Chuyện không thể chậm trễ, ông Hà sắp xếp một ít đồ đạc bỏ vào trong chiếc ba lô bộ đội cũ sờn. Dặn dò vợ con kỹ càng, sau đó mới khoác ba lô lên vai, ông Hà rời khỏi nhà. Thằng tưởng cũng đã nổ máy sẵn ở bên ngoài, chờ đợi để đèo ông ra biến xẻ. Dù không muốn phải ngồi sau xe cái thằng bỏ mẹ này chút nào, Nhưng ông Hà cũng đành phải cắn răng mà chịu đựng. Đi xe mà cứ phóng bạt mạng như nó, sớm muộn cũng có ngã, ông phải vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình mất. Sau nửa ngày vật lộn trên chiếc xe dù chật chội, dừng đỗ đón trả khách không biết bao nhiêu lần, ông Hà mấy lần nôn thốc nôn tháo, say xe còn hơn say rượu. Lúc xuống xe, bấy giờ trời cũng đã đổ về chiều muộn. Ông Hà mệt đến bã cả người. đành tìm một chỗ cho nghỉ tạm qua đêm. Dự định sáng ngày mai sẽ lên đường sớm theo địa chỉ tìm gặp cụ lần. Bụng già vẫn nhộn nhạo, chẳng thể nuốt nổi bữa cơm tối. Sau khi may mắn tìm được một căn phòng trống, ông Hà vứt ba lô rồi nằm lăn ra đó mà ngủ, chẳng biết trời chang gì nữa. Ngày xưa đi lính, đi bộ cả trăm cây số cũng không biết mệt. Thời gian kéo theo tuổi tác, khiến cho sức khỏe của ông suy giảm đi quá nhiều. Trời vừa mới sáng, ông Hà đã lục đục trở dậy, trả tiền phòng, rồi khoác ba lô rời đi. Dựa theo địa chỉ được ghi trên giấy, thì từ đây vẻ đến nơi ở cụ lần còn mất một quãng đường khá xa, lại không có chuyến xe nào chạy đến đấy. Ông Hà buộc lòng phải bắt lên mấy chuyến xe ôm. Trong khuôn mặt của ông Hà ngơ ngơ ngao ngáo, ngáo Thế nên, bị mấy thằng xe ôm mất dạy nó lừa chạy lòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia. Thành ra, ngồi trên chiếc xe đến mòn cả mông, ê ẩm cả xương chậu, tốn không ít tiền, ông Hả mới đến được nơi cần đến. Mấy giờ? Trời mới đổ về chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuốm màu cả con sông rộng, nước trong vắt. Với bên bờ là lũ tre xanh ngắt, rì rào trong gió. Nhìn quanh một lượt, ông thấy có một căn nhà nhỏ nằm riêng biệt ở ven sông, cách chỗ ông đang đứng không xa, y như lời vị sư thầy đã nói. Ông Hà đánh bảo lại gần, đẩy cổng bước vào một khoảng sân rộng, cây cối sum suê, ôm lấy căn nhà tranh mái ngói đơn sơ, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Không khí nơi đây bình yên đến lạ, khiến cho ông cảm thấy khoan khoái, dễ chịu như đang ở chính nhà của mình, khi chưa có những chuyện ma quái xảy ra vậy. bất giác có giọng từ trong vọng ra. Đã tìm đến đây rồi sao? Sao còn chưa vào? Ông Hà giật đến bắn mình, quay trở lại với thực tại. Ông hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong nhà. Trước mặt ông là một ông cụ râu tóc bạc trắng như cước, vầng trắng cao rộng, ánh mắt quắc thước, tinh anh. Mới chỉ nhìn qua cũng thấy ông cụ toát lên một dáng vẻ tiền phong đạo cốt. Ông Hà cúi đầu. Chào cụ, tôi tên là Hà, từ miền Trung lặn lội đến đây. Mạn phép cụ cho tôi hỏi, cụ có phải là cụ Lân hay không? Cụ Lân mỉm cười gật đầu, chỉ tay xuống ghế. Cụ rót một chén trà nóng, đặt ngay trước mặt ông Hà rồi đáp. Ông ngồi xuống đi, tôi là Lân đây. Chẳng hay ông tìm đến tôi là có việc gì? Nghe cụ Lân khẳng định vậy, ông Hà mới thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì ông cũng đã tìm được người cần tìm. Đoạn, ông Hà mới mở lời, bắt đầu kể lại cho cụ Lân nghe về những sự việc đã xảy ra ở làng suốt thời gian qua mà ông cho rằng nhất định là có liên quan đến ma quỷ. Cụ Lân nghe xong, ngồi trầm ngâm hồi lâu, khiến cho ông Hà không khỏi lo lắng, sốt ruột. Chí sợ ông cụ sẽ từ chối, không nhận lời giúp đỡ thì xem như Chuyến này đi của ông thành ra công cốc. Cụ Lân, làng chúng tôi thật sự đang rất rối ren, không biết phải làm như thế nào. Mong cụ Đoạ, cụ Lân mới nói. Hay, cũng lâu lắm rồi tôi chưa có về đó. Không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Tôi biết ông đi ngày đường mệt mỏi, nhưng việc không thể chậm trễ, ta phải trở về đó ngay mới kịp. hỏi nói cũng biết, ông Hà mừng đến mức nào. Chỉ cần là cụ Lân nhận lời giúp đỡ thì mệt mỏi này có đáng gì. Ông nắm lấy tay cụ Lân mà rơm rớm nước mắt. Cảm ơn cụ, cảm ơn cụ. Nếu có thể qua được cái hạn này, dân làng tôi sẽ biết ơn cụ suốt đời. Cụ Lân vốn không quen với những lời tiểu tiết lễ nghi. Đối với cụ, trừ ma diệt quỷ là trọng trách, giữ mạng của cả đời mình. cũng không muốn để người khác phải mang ơn huệ. Nhưng trước những cảm xúc khó tả của ông Hà, cụ Lân cũng chỉ biết gật đầu miễn cưỡng. Đoạn cụ Lân xếp đồ đạc vào trong tay nải rồi gọi điện thoại cho ông Sơn trưởng thôn, nhờ ông ấy chở cả hai ra bến xe cho kịp giờ. Trời tối dần lại thừa khách, chiếc xe băng băng chạy trên đường vắng. Ông Hà lại có bài thuốc chống say xe mà cụ Lân đưa cho, thành ra cũng thấy bớt mệt hơn rất nhiều. Hai tay đan vào với nhau, ông lo lắng Không biết giờ này tình hình ở nhà như thế nào rồi Là bình yên hay sóng gió Trở về với ngôi làng của ông Hà Kể từ lúc ông Linh phó thôn phát loa thông báo Đêm xuống, da trẻ lớn bé phải ở yên trong nhà Đến giờ cũng bắt đầu sang đêm thứ hai Người lớn thì vốn đã quen với việc lê la sang nhà hàng xóm Trẻ thuốc, kê ca nói chuyện phiếm Nay chỉ được quanh quẩn trong nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ngồi ôm cái tivi, cầm cái điện thoại đọc báo mà ai cũng chán. Đám thanh niên không còn được nẹt pô, dòng xe chiều chó ngoài đường hay la cả tán gái, chơi nét như mọi khi cũng cảm thấy cuồng trần. Ấy thế nhưng bố mẹ chúng cấm tiệt, lại để sẵn cây roi. Đứa nào không nghe theo lời ông phó thôn, bỏ trốn ra ngoài thì chỉ có ăn đòn nát đít. Cái gương của những thằng thanh niên chết bất đắc kỳ tử vẫn còn đó. Nghe lời đe dọa ấy, Có đứa nào mà không sợ? Lúc này, Thăng Tường đang nằm vắt chân trên giường, tay bấm bấm cái điện thoại, nhắn tin cho con người yêu. Ấy là con Tươi, nhà làm nghề đồ tể ở làng bên. Mới yêu nhau được có đôi ba tháng, thành ra hai đứa nó cũng ham lắm. Ngày nào cũng hẹn hò, kè kè đi với nhau đến tận tối muộn mới chịu về. Điện thoại rung lên, là em Tươi gọi. Thằng tưởng nhanh chóng bắt máy, giọng cố gắng trầm ấm nhất có thể, mặc dù cái chất giọng của nó như vị đực. "Alo, tươi à, anh đây. Nhớ giọng của anh à?" Con tươi giọng nũng nịu đến nổi da gà. "Sí, ai thèm nhớ. Đi sang đây chở người ta đi chơi nhanh lên." Thằng tưởng nghe thấy thế thì sướng lắm. Bấy lần nào đi chơi, nó trả lợi dụng mà sở mó em tươi. đang tính vùng dậy phóng sang bên ấy, nhưng nó nhớ ra chuyện cây đà, liền buồn bã. Không được, làng anh đang có việc nên bị cấm không đi được. Tôi chịu khó vài hôm nữa, anh sang bù cho tôi nhé. Còn tôi giọng giận dỗi. Không, em không chịu đâu, anh phải sang đây luôn cơ. Em mặc váy vóc xong hết rồi đây này. Bây giờ lại cởi ra à? Người ta còn chưa chụp được tấm nào đẹp. Thằng tưởng nghe thấy váy thì sướng lắm, một ống thì càng dễ mò cua bắt ốc. Nhưng nó vẫn rẻ chừng. Thôi, tươi của anh ngoan, sáng mai gặp anh đền cho quả chuối nhé. Cũng lắm, thì anh khuyến mãi thêm cho hai quả trứng nữa, chịu không? Mặc cho thằng tưởng hết lời giải thích rằng ấy là làng hắn đang cấm cửa, không cho một ai bước chân ra khỏi đường. Có gặp thì tranh thủ gặp nhau lúc ban ngày cho đỡ nhớ. Ấy thế nhưng như một thói quen không thể bỏ. Hôm nay con tươi giận dỗi, mắt nặng mày nhẹ, nhất quyết đòi chia tay nếu như thằng tưởng không tới nhà chở đi chơi. Thằng tưởng là thanh niên mới lớn, chưa trải sự đời. Nghe con tươi dọa vậy thì xanh mặt. Hắn nghĩ, thời buổi này bọn thanh niên manh động lắm, sợ hở một tí là mất người yêu như chơi. Không mau đi dỗ con người yêu trái tính trái nét này, có khi Hắn chuẩn bị được liệt vào danh sách người yêu cũ cũng không chừng. Thôi thì người yêu vẫn là trên hết. Lén lén trốn bố mẹ, thằng tưởng rắp xe ra khỏi cổng. Sợ hai ông bà già quen tiếng xe máy, thế cho nên đến khi cách nhà chừng 30m, hắn mới dám lên xe, nổ máy phóng đi như chó đứt xích, sang nhà em người yêu xinh tươi mát mẻ. Cả hai lại đều nhau trên con xe, phóng ra quán cà phê đèn mở mà tâm sự. Chả biết chúng nó tâm sự cái gì mà lắm thế, từ tối cho tới hơn 11 giờ mới chịu về. Chờ em tươi về nhà lại còn bóp mông chào tạm biệt, thăng tưởng mới chịu quay xe đi về. Chạy băng băng trên con đường bê tông mới đổ dẫn sang lảng bên, thăng tưởng vừa chạy xe vừa ngó dọc ngó ngang, mồm hít sáo. Trong cái mặt vênh váo như kiểu bố dế sợ ai, trong lòng lâng lâng vui sướng vì hôm nay được ăn hẳn bữa Cứ nghĩ em tươi chỉ là quýt, cùng lắm là cam, ai ngờ hai quả bưởi to như cái bát ô tô. Đi qua hàng rào bằng bụi cây găng ở ven đường, đột nhiên tay lái của thằng tưởng bị bẻ ngoặt về phía tay phải, hướng thẳng đến cái cột mốc ở phía trước. Thằng tưởng vốn là thành phần trẻ trâu ở cái xã này, có cung đường nào mà hắn chưa từng đi qua. Khá nhiều lần được mài mặt xuống đường, thế nên kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ của hắn cũng dần được tôi luyện bài bản. Trong giây lát ấy, thằng tưởng cảm thấy tay lái chặt cứng, dù hắn dùng sức như nào cũng không bẻ được ngược lại. Mà cái xe náp bết của hắn, phanh cũng chỉ gọi là cho có, chứ chẳng có tác dụng gì. Hắn gạt chân chống xuống, nghiêng xe về bên tay trái, cả giáp cả chân chống quẹt trên đường, tia lửa bắn ra xoẹt xoẹt. Chiếc xe quay một phát 180 độ rồi dừng lại. Mùi lốp xe cháy bốc lên khét lẹt. Thăng Tưởng cơ hồ là bình an vô sự. Đôi tông lão của nó được mài mòn thêm một tí. Thăng Tưởng tắt máy, kiểm tra lại xem chiếc xe nó lại giở chứng hỏng hóc gì. Ấy thế mà lạ, tay lái khi nãy cứng cựa, không nhúc nhích, không sao điều khiển nổi, thì bây giờ lại trơn tru, chẳng chút hề hấn gì. Chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Thăng Tưởng lôi ra đáp Thấy còn tươi nhắn tin, chúc anh ngủ ngon. Hắn mỉm cười sủng sướng, trong đầu đã tính đến chuyện đốt cháy giai đoạn với em người yêu. Cứ ông bác sĩ nào bảo cưới là cưới cho đỡ mất công. Sau khi kiểm tra, thấy chiếc xe không làm sao, hắn nghĩ có lẽ ban ngày bị kẹt gì, bây giờ lại bình thường. Ngồi lên xe, thăng tưởng về số trước. Chiếc xe giật lên một cái, rồi Vega lao vút đi. Hắn lại vừa đi vừa huýt sáo, mồm thi thoảng cười lên đến híp cả mắt. Đi đến đoạn gần đầu làng, hai bên là hàng cây xanh tốt um tùm. Tán cây to với tán lá tươi tốt, đua ra như những cánh tay khổng lồ in bóng xuống mặt đường, giống như muốn ôm trọn mọi thứ. Thăng Tường vẫn ung dung lạch cạch lái con xe gẻ của mình, lòng vui sướng khi nghĩ đến nụ cười. Nó quên luôn những việc gần đây trong làng vừa gặp phải. và cũng quên luôn hôm qua ở nhà ông hả nó đã sợ như thế nào đang đi ngon lành bỗng dừng nó thấy một người con gái đang đứng lù lù ngay trước mặt cách xe nó chưa chừng 10 m đèn xe chiếu vào thằng tưởng chỉ thấy nửa thân dưới người ấy mặc một bộ đồ trắng rộng thùng thình dài đến tận chân loáng thoáng trông thấy trên bộ đồ trắng ấy còn có mấy vết loang đỏ đỏ vàng vàng như là máu khô Thằng tợn hoảng hốt, không kịp nhìn thêm gì. Nó dùng hết sức mà rậm chân đến kịch má phanh, tay bẻ ngoặt sang hướng khác để không tông vào người ta. Chiếc xe lao về một bên, lao khỏi mặt đường, tông cái rầm vào thứ gì đó mà tưởng không nhìn rõ. Chiếc xe bị tông khá mạnh, phần là vì nó đi nhanh, phần nữa là vì cái thắng xe của nó có như không. Lực va chạm mạnh làm cho chiếc xe bể tan cái dàn mũ ở đầu xe. Thằng tưởng bị hất văng về phía trước, người đập xuống đất đánh cái bốp một cái. Cảm giác đau đớn truyền đến, toàn thân cảm giác như vừa đập xuống cái nền đất đá lởm chảm. Thằng tưởng sau cú ngã, phải mất một lúc mới lồm cồm bò dậy được. Người nó đau đớn, mặt nó nhăn lại như mặt khỉ, xiêu vẹo đứng lên. Cảm giác chân mình ướt ướt, nó nhìn xuống, phát hiện nơi ấy có một miếng ván gỗ to bằng bàn tay dính ở chân mình. Máu đang chảy ra thành dòng từ chỗ ấy ra. Thằng tưởng cau mặt, cúi người xuống xem. Nó phát hiện ra chỗ ấy bị ghim bởi một chiếc đinh. Có lẽ ban ngày ngã xuống, toàn thân bị va chạm nên không cảm nhận được. Bây giờ cơn đau mới truyền đến. Mẹ nó chứ, con bà nhà nó đền thế chứ lị. Không khéo uốn ván thì bỏ mẹ. Thằng tưởng nghiến răng Cầm tay rút dần miếng van gỗ có đinh ra khỏi trần. Cái đinh cắm sâu đến cả phần chữ chẳng đùa. Chỉ nghe tiếng da thịt đang mút lấy cây đinh hàn rỉ mà nó vừa đau vừa sợn cả da gà. Đoản hướng mắt về chỗ ban nãy người kia đang đứng. Dưới ánh đèn xe vẫn còn nhập nhèm và tiếng động cơ long lên sòng sọc, bánh xe quay tít. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Thang tưởng lẩm bẩm Có ai không? Có ai ở ngoài đấy không? Đáp lại là tiếng im lặng không lời hồi đáp. Chiếc xe khực khực thêm vài tiếng rồi tắt hẳn. Bóng tối bao trùm xuống nơi đây. Thằng tưởng bây giờ bắt đầu mới cảm thấy sợ hãi khi nhận ra nơi mình đang đứng là gốc đà. Nuốt nước bọt, nó sở xổ xuống túi quần, lấy điện thoại ra bật đèn flash lên cho sáng. Ấy thế nhưng do cú va chạm khi nãy Thành ra điện thoại của nó cũng theo đó mà già đi, màn hình bị vỡ tàn, chỉ hiện lên mấy sọc xanh đỏ. Thằng tưởng bực dọc, ném mạnh cái điện thoại xuống đường đến bung hết cả phụ kiện. Đã hỏng thì cho nát luôn. Nó lầm bầm chửi thề. Mẹ tiên sư bố, điện thoại mới mua được hơn tháng mà đã hỏng, được mỗi cái đọt tỉnh, còn lại đen như chó ấy. Nói rồi, thằng tưởng tính dựng xe để đi về nhà. Giờ cũng đã muộn lắm rồi. Nhớ chẳng mày, cái thứ kia hiện ra thì có mà đi chầu ông bà ông vải. Thằng tưởng đang lững thững cả nhác đi từng bước trong cái cảnh tăm tối thì bất ngờ bị nước từ trên nhỏ trúng đầu. Nó đưa tay lên gỡ cái trán thì thấy nhoè nhoẹt nước, lại có mấy cục nhỏ nhỏ, vón lại như tiết canh, bốc mùi tanh tưởi đến lợm miệng. Nghĩ bụng quái lạ, mấy ngày nay trời khô ráo Làm gì có giọt mưa nào? Với lại, nước mưa làm gì có mùi? Nó lại thấy tức cái lồng ngực, không lẽ nó lại đen đến mức bị chim ỉa vào đầu. Thằng tưởng lùi lại một bước, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn lên, xem đấy, rốt cuộc là thứ bỏ mẹ gì. Toàn thân đột nhiên nó run bắn, da gà da chó nổi lên, lông tóc trên người dựng đứng hết cả lên. Quá tim đập thình thịch, thình thịch liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. chẳng hiểu làm sao, trời thì tối, người người nhà nhà đều đã đi ngủ, đèn đom tắt hết. Ấy vậy mà mọi thứ nó đang được thấy rõ như thẻ ban ngày. Thằng tưởng run lên từng chập, trong con mắt đầy nét sợ hãi của nó là thân ảnh của một người, bật một bộ đồ trắng, loang lổ những vết thâm đen. Cả cơ thể chẳng chỉ dễ cây đâm xuyên qua da thịt, giống như nó đang hút lấy dinh dưỡng từ đó. Cứ thế mà treo tằn tằn, đùng đưa qua lại, Dòng máu đen ngòm nhèo ra Từ đỉnh đầu chạy dọc xuống ngón chân Không ngừng nhỏ tong tong Nhỏ tong tong xuống mặt thằng tưởng Đầu của cái thân thể đang treo lủng lẳng kia Cúi gập Ép sắt cằm vào ngực Mặt trắng nhọt Nhàm nhở Hai con mắt nhắm nghiền Môi bị cắn đến nát bấy Không còn nguyên vẹn Rồi bọ bọ lúc nhúc Chui ra từ lỗ mũi Lỗ tai Đang gặm nhấm từng thớ thịt đang thối giữa Thân thể kia cách thằng tưởng Chưa đẩy đến 2 mét thành già nó trông thấy cả. Thằng tưởng kinh hãi, vì theo linh tính nó mách bảo thì đây là một xác chết mà lại còn chết lâu ngày. Có điều nếu là như vậy, tại sao không ai phát hiện ra? Lúc này vì rối trí nên nó chẳng còn nghĩ thông suốt được điều gì, nó hét lên một tiếng như để đánh động cho mọi người. Ấy thế nhưng âm thanh dường như bị chặn lại ở cuống họng, khiến cho những gì nó làm được giữa những tiếng khào khạo bất lực. Nó ôm lấy cổ mà ho hò khan, hòng khạc ra những thứ vướng víu trong cổ. À, à, "Có, có ai, có ai cứu với, có người chết." Thằng tưởng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng chân nó như có hai bàn tay dưới đất chổi lên, nắm chặt lấy hai bàn chân của nó, không tài nào nhấc chân lên được. Thằng tưởng ngã ngồi xuống đất, tay đưa ra sào chống đỡ. cũng bị những miếng sành rễ đất găm vào đến bật cả máu. Bất giác, một tràng cười ma mị cất lên, vang vẳng hai bên tai, làm cho thằng tượng hồn vĩa lên mày. Theo bản năng, nó đưa mắt nhìn lên chỗ phát ra tràng cười kia. Cái xác kia vẫn còn bị treo lủng lẳng trên ấy, thế nhưng, thay vì bất động như nãy, thì cái xác đó đang uốn éo, cử động tay chân hệt như một con rối. Cảnh tượng lúc này thập phần quỷ dị. Nhưng chỉ chờ đợi thằng tưởng, cái xác kia đột ngột mở trường hai con mắt, nhìn muốn lòi cả ra ngoài. Miệng thì bị xé toạc, ngoác ra đến tận mang tai, đang ré lên cười thè thẽ. Có mấy chiếc răng lủng liếng như sắp rơi ra khỏi hàm. Nước dãi nhễu ra từ đôi môi nát bấy, đang rích lại thành giọt lớn, nhỏ xuống như thách thức giới hạn chịu đựng của nó. Thằng tưởng ngã vật ra đất, mồm miệng méo xệch như thằng nghiện lên cơn vật thuốc. Cái xác dơ cánh tay bị một đám rễ cây tua tủa bám víu, vây vây cất giọng. "Tưởng ơi, đến lúc phải đi rồi. Bạn bè mày, chúng nó đang đợi kia kìa." Thằng tựa chết chân, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Giờ nó mới nhận ra, nó đã gặp phải thứ không nên gặp trong đời. Nó lắc đầu, bò giật lùi về sau, miệng lắp bắp. "Không, không, tao không đi đâu hết." Cút đi, mày cút đi. Thằng tưởng muốn hét lên để kêu cứu. Ấy thế nhưng tất cả cố gắng của nó chỉ là vô vọng. Tiếng hét của nó giống như khi nãy bị chặn lại ở ngay cuống họng. Áp lực đè nén lên cơ thể khiến nó cảm thấy muốn ngộp thở. Ở bên trên, dây cây dần rút ra khỏi cái xác. Từng cái dây cây dính đầy máu thịt nhầy nhụa, bẻ bét. Cái xác chỉ còn được treo bởi một cái dây lớn đâm xuyên qua hai bàn chân. Bóng đu người ngực xuống, dí sát vào mặt thằng tường. Ở khoảng cách gần tới như vậy, thằng tường càng trông thấy rõ hơn khuôn mặt của cái xác, lỗ chỗ như tổ ong, có cả trăm, cả ngàn con giòi bọ trắng ơn nởn đang bò qua bò lại, lúc nhúc cấu xé da thịt. "Đi với tao! Đi với tao! Đến lúc phải đi rồi, tưởng ơi." Rất lại, cái xác ấy lạnh ngác miệng, ré lên một tràng cười ma quái. Thằng tưởng khiếp vía, nó đã từng một thời đi đêm về hôm, thậm chí còn đi một mình ra bãi thảm mà mà xin số lô đề. Ấy vậy mà, ngay lúc này đây, nó đang phải chịu cái sự tra tấn tinh thần, một nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trong đời. Thằng tưởng bò lùi đến đụng phải gốc đà thì dừng lại. Nhánh nhìn sang trái phải, đầu đầu cũng là những rễ cây từ trên cạnh cây đâm xuyên xuống, vây kín lấy cả lối đi, khiến nó chẳng còn chạy đi được đâu. Cái xác cũng đuổi người theo từng chuyển động của thằng tưởng. Cái mồm rộng như cái bát ô tô cửa há ra, lưỡi dài thẻ lẻ, thòng lọng nước dãi. Trực dí sát như muốn ngậm trọn cả cái đầu của nó. Rồi bò theo đó, rồi vãi rào rào thành cả đám trắng xóa, ngoe ngoải trên nền đất. Thằng tưởng giấy rựa, co chân mà đạp túi bụi, luôn miệng là hét. Tránh xa tao ra, cái đồ ghê tởm. Chân của nó tựa hồ như đạp vào không khí. Cái xác được cánh tay bóng tróc những mảng thịt, hướng thẳng tượng mà gần lên. Tao đã chờ ngày này suốt mấy chục năm nay. Cuối cùng là lũ ngu ngốc chúng mày đã giải thoát cho tao khỏi cảnh giam cầm trong phòng ấn. Không chỉ có lũ chúng mày đâu, rồi cả làng này cuối cùng cũng phải chết trong tay tao. Rồi cả cái làng này cuối cùng cũng phải chết trong tay tao thôi. Thằng tượng lúc này Cảm giác sợ hãi lân chiếm hết cơ thể mình Nhưng cái chết trước đây Vẫn còn in trong đầu nó Và giờ đây chắc chắn nó sẽ là người tiếp theo Nó dùng hết sức Mình trồm bỏ dậy bỏ chạy Cái chân đau bây giờ cũng không còn là vấn đề Nó dùng hết sức bỏ chạy Về hướng làng Miệng kêu gào thảm thiết Có ai không? Cứu! Cứu với! Cứu! Phóc một tiếng ngọt lịn vang lên Thằng tưởng xứng lại Hai mắt trợn tròn Nó cảm thấy người mình có thứ gì đó chảy xuống từ ngực ấm nóng. Nó đưa mắt từ từ nhìn xuống, nhìn thấy một dẽ cây nhọn hoắt, tua rủ đầy những dẽ nhỏ đâm xuyên qua chính ngực của nó. Ngay sau đó, một sợi dây khác từ trên cành cao tròng vào cổ thằng tưởng, kéo vụt nó lên trên cầy. Rồi sau đó, la chàng cười man dại vang lên trong đêm vắng. Tiếng cười kinh dị, u ám, lạnh lẽo xoáy sâu vào từng tai con chó trong làng, làm cho chúng nó cắn vang cả làng. như thể nhìn thấy bọn cẩu tặc. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đám lá khô bên dưới, tí tà tí tách, cứ từng giọt, từng giọt, cho đến khi dòng máu ấy không còn đỏ tươi nữa, chuyển sang màu thâm đen mịt dần. Cơn gió thổi qua làm tán cây rung lên lảo đảo, như thể chúng nó đang vui mừng lắm vậy. Trở lại với Bắc Hà, sau khi đón được chuyến xe nhanh nhất, cả hai vội vã trở về làng. Trên đường đi, Bác Hà không khỏi lo lắng, không biết khi mình đi ở nhà có xảy ra chuyện gì nữa không. Bác không dám ngủ, cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, chẳng có gì ngoài màu đen u tối, lâu lâu lại có vài ánh sáng vàng vọt của nhà nào hắt ra. Ngồi xe hơn 5 tiếng, vì là xe chạy đêm nên chạy nhanh hơn chuyến ngày. Bước xuống xe, nhìn đồng hồ cũng hơn 3 giờ sáng. Bác Hà và cụ Lân không muốn làm phiền ai nên đi bộ về. Từ đường lộ rẽ vào con đường bê tông nhỏ đến ngôi làng của bác Hà cũng gần nửa cây số. Từ cổng làng về nhà thêm một cây nữa cũng không tính là xa gì. Đi được một đoạn, cụ Lân nhìn về phía trước, nơi có tán cây to đang đứng sừng sững trong đêm tối. Cụ hỏi: "Kia trước, kia có phải cây đa ông bảo không?" Bác Hà ngước mắt lên nhìn. "Đúng rồi cụ ạ, đó là cây đa tôi kể với cụ đấy." trong vòng 1 tháng mà có tới 10 người vong mạng. Cụ Lân nhìn luẩn hắc khí tỏa ra từ cái cây ấy, đứng từ xa đã cảm nhận được như thế này, khẳng định nó không bình thường. Hai người giảo bước nhanh hơn. Khi đi đến gần, một trận gió từ đâu thổi ào ào đến, khiến cho thân cây nghiêng về một hướng. Cành cây cứ kêu lên kéo cả kéo kẹt, nghe lạnh cả sống lưng. Trong bóng tối mờ ảo, cả bác Hà và cụ Lân thấy một thân ảnh đang treo lủng lẳng trên cành cây, thân mình đưa qua đưa lại theo gió. Bác Hà thất kinh đứng hình tại chỗ. Bác nhìn ra, ấy là một người lại trông có vẻ quen mắt. Bác vội rút chiếc điện thoại cổ lỗ bật đèn pin soi về phía ấy. Bác Hà ngã ngồi xuống đất, môi mấp máy muốn nói nhưng không thành lời. Hai mắt bác dán chặt vào thân hình lủng lẳng trên cành cây, bác nhận ra, ấy là thằng tưởng Mặc dù mặt mũi nó bây giờ bao phủ bởi máu, hai mắt muốn lòi cả ra bên ngoài vì bị siết chặt cổ. Mặc dù mặt mũi nó bây giờ bị bao phủ bởi máu, hai mắt muốn lòi ra cả bên ngoài vì bị siết chặt ở cổ. Trên người chi chít vết thủng lỗ chỗ như tổ ong. Từ những vết thủng ấy, máu đen đặc nhỏ ra, nhỏ tong tong xuống đất. Cụ lần gương mặt sắc lạnh, mắt cụ bây giờ đang nhìn chằm chằm vào một cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, dường như chỉ có mình cô nhìn thấy nó. Và nó cũng như không biết có một người đang nhìn mình. Nó nhe hàm răng trắng ớn nở và cái mồm rách rộng đến mang tai mà cười. Cái lưỡi đỏ lõm thè dài ra, dà, liếm láp máu tươi dính trên mặt mình. Cô lần đánh giọng, "Yêu ma lại dám hại người vô tội sao?" Kèm theo lời nói, cô rút ra một tấm gừng đồng. Tiếp sau đó là một lá bùa vàng. Cụ niệm chú, lá bùa tức thì bốc cháy. Cụ dùng gương soi và pháp hỏa chiếu lên cành cây. Một luồng sáng vàng theo gương mặt bắn ra, bắn thẳng lên cái con đang ngồi trên ngọn cây. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cái con kia bị ngã lộn cổ lại nhưng không rơi xuống đất mà mất hút sau tán. Một tiếng hét vang lên. Cái con kia ngã lộn cổ nhưng lại không rơi xuống đất mà mất hút sau tán cây to. Tiếng hét này, bác Hà cũng nghe thấy. Bà cảm thấy sợ hãi, vội trồm dậy đứng sau cậu Lân, hai mắt giáo giác nhìn xung quanh. "Cô, cô ơi, tiếng gì vậy?" Cậu Lân mặt không đổi sắc, trả lời tỉnh bơ. "Là tiếng con quỷ đấy. Mau, ông mau gọi công an đến đây đi, có án mạng rồi." Bác Hà vội va bấm số cho cậu công an quen thuộc. Đây là lần thứ 11 ông gọi cho cậu ấy trong tháng này. Đúng lúc này, sợi dây treo cổ thằng tượng Đức Phật, thi thể thằng tượng rơi bộp xuống đất. Lại một tràng cười ma quái vang lên, kèm theo âm thanh ma mị. "Thầy cũng à? Chúng mày làm gì được tao? Tao sẽ giết hết, giết hết lũ chúng mày cho hả cơn giận bao năm bị nhốt." Tràng cười cứ thế xoáy sâu vào tai hai người. Bác Hà không chịu được, phải bị chặt tai lại. Nhưng tiếng cười ấy vẫn không buông tha, vẫn cứ ong ong trong đầu bác, làm muốn nổ tung cả đầu. Cụ Lân dường như không bị ảnh hưởng, cụ cười nhạt. Một con ác linh như mày mà cũng tự tin như vậy sao? Để tao cho mày biết thế nào là thầy. Tức thì, cụ Lân rút ra một thanh kiếm gỗ, lao đến chỗ gốc đà. Từ trên cây đà, vô số dế đang phóng xuống. đâm tới chỗ cụ lần. Cụ không hoảng, rút ra hai lá đậu bùa, nhanh tay dán lên chỗ kiếm gỗ, miệng niệm chú phóng đi. Lá bùa bay lên, dán thẳng vào chỗ đám rễ rối như tờ vỏ. Đám rễ cầy ấy tức khắc dừng lại trong tích tắc, rồi thu lại trên cầy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn lên thân cầy, lá bùa của cụ lần đã dán trên ấy từ bao giờ. Không để chậm trễ thời gian, Cụ Lân rút trong túi ra một nắm chu sa. Dùng cạnh sắc nhọn của kiếm gỗ cứa vào ngón tay của mình. Máu từ ngón tay tứa ra, cụ Lân chấm ngón tay đang chảy máu vào cái bột chu sa, nhanh tay vẽ lên thân cây loang ngoằng một cái nét liền mạch. Khi vẽ xong, trông hình dáng ấy vậy mà lại giống một ấn chú. Cụ Lân hô lớn một tiếng. Chấn! Gió tức khắc nổi lên, từng cành cây rung lên bần bật. Luồng khí đen bốc lên ngùn ngụt. Mẫu thân ảnh bị đẩy ra khỏi thân cày, ngã lăn ra đất. Bác Hà đứng bên ngoài, trông thấy cảnh này, mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng toàn thân của bác già gã già chó nổi lên từng tầng tầng. Bác cảm thấy cụ lần lúc này giống như một thánh nhân vậy. Bác ngó đông, ngó tây, tìm một chỗ ngồi quan sát cụ lần đang múa kiếm. Ác linh bị lá bùa dùng bằng máu của cụ lần chấn bay ra khỏi thân cày. Lại bị linh lực từ đó đánh cho tổn hao linh lực đến nỗi mồm thổ huyết quỷ. Ngồi trên đất, không tin nhìn ông già trước mặt. Nó không ngờ rằng người này lại lợi hại đến như vậy. "Ông, ông là thầy pháp?" Cậu lần bấy giờ mới nhìn rõ nó hơn, là một oan hồn người đàn bà, gương mặt kinh dị, lởm chởm bởi những vết lở loét. Trên thân bốc lên tầng khí đen, chứng tỏ không ít kẻ đã vong mạng dưới tay nó. Cô chỉ mũi kiếm về hướng nó, cười nhạt. "Bây giờ mày mới phát hiện ra sao? Nói, vì sao mày lại giết hại người vô tội?" Ác linh vẫn không chịu khuất phục, nó vùng dậy, vận lên quỷ khí trong người muốn đánh trả. Bàn tay của nó chộp tới. Cụ Lân không ngờ rằng, cái con quỷ này lại cố chấp đến như vậy. Cụ rút ra một âm dương bát quái nhỏ bằng bàn tay, chính giữa bát quái có một hình tròn nhỏ, nó giống như một mảnh gương đồng. Cô dùng ngón tay vẫn còn máu tươi và chu sa của mình vẽ lên trên ấy một nét, sau đó hô: "Âm dương bát quái, giúp ta khai mở phòng ân lượng giới, hài quái âm dương, trấn hồn giữ phách." Một ánh sáng chói lóa lên, ánh sáng này Bắc Hà cũng trông thấy. Ác linh kia đang đà lao đến bị hút ngay lập tức vào trong cái điểm tròn ấy. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. "Không, không!" Ta đáo ra. Không. Bên trong phát ra tiếng của quỷ dữ như đang chịu đau đớn lắm vậy. Bác Hà thấy cụ Lân đứng im một chỗ, nhìn cái gì trong tay, bác mới rón rén bước đến. "Cụ ơi, cụ, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cụ Lân nhìn bác Hà nói: "Vừa rồi là vong quỷ, tôi vừa thu phục nó." Bác Hà ngạc nhiên. Thu, thu phục rồi sao cụ? Thật là có quỷ hà cổ. Cụ? cụ Lân gật đầu, lấy một lá bùa khai chú, quét ngang mắt Bắc Hà, khai nhãn tạm thời. Cụ biết có nói gì cũng không bằng thấy trực tiếp. Bắc Hà khó hiểu, nhìn vào tay cụ Lân đang cầm cái bát quái. Bắc Á khẩu, hai mắt trợn trừng, khi thấy một mặt người đang dí sát vào mặt gương, tỏ vẻ đau đớn thống khổ. Gương mặt ấy là của một người đàn bà. chứ không phải của bác. Lý già phản chiếu trong gương phải là mặt của bác. Nhưng đây không phải vậy, đây chính là con quỷ cụ Lân vừa nói là đã thu phục. Thật, thật sự đã bắt được nó sao cụ? Dễ vậy sao? Tôi tưởng là phải lập bàn tế cúng bái rồi tụng kinh cầu siêu chứ. Cụ Lân cười xòa. Đấy chỉ là hình thức lừa người thôi. Ác linh này trú trong thân cây đa Gò lại, khi xưa nó tác quái, có người phong ấn nó lại trên cây. Những loại ác linh này không chịu đi đầu thai, nên khi gặp phải chỉ có thể phong ấn lại hoặc dùng chú pháp lâu năm để triệt tiêu tu vi. Nhưng có lẽ người năm xưa không đủ pháp lực để phong ấn triệt tiêu đi oán niệm và quỷ khí. Thành ra nó thoát ra được, vẫn tiếp tục hại người. Bác Hà ngớ người, không hiểu hết những gì cụ lần vừa nói. nhưng cũng hiểu đại khái. Bác lắp bắp. Vậy bây giờ làm thế nào với nó hả cụ? Cụ Lân chưa kịp nói thì đằng xa vang tới tiếng còi xe cảnh sát. Tiếng còi inh ỏi làm cho gần nửa dân làng thức giấc ra xem cái chuyện gì. Ai nấy cũng thất kinh khi chứng kiến thêm một cái chết ghê rợn. Đồng thời lắc đầu chửi thầm. Đồng thời lắc đầu chửi thầm rằng cái thằng này ngu. không biết lấy 10 thằng kia ra mà làm gương. Đêm hôm còn ra đây nộp mạng. Họ càng thêm sợ hãi và nhất nhất tin rằng cây đa này có quỷ. Sau khi mọi việc được công an làm các bước điều tra lấy thông tin như thường lệ xong, xác thằng tưởng được đưa về nhà làm ma chay an táng. Bấy giờ là 10 giờ sáng, cụ lần, bác Hà và cả ông Linh đang ngồi quanh chiếc bàn nước nhà bác Hà nói chuyện. Ba người nói chuyện rất lâu, mặt ai cũng tỏ ra tiếc nuối khi để cho sự này xảy ra, đến nước này mới đi tìm người giúp. Giả như hai ông chịu tin đi tìm từ sớm thì đã không ra nông nỗi này. Vẫn đang bàn luận hăng say thì có tốp người già trẻ lớn bé, ngót hai chục người kéo vào sân. Một ông hô hào. "Bác Hà, bác Hà có nhà không?" Cả ba người nhìn nhau, chạy ra xem là cái sự gì. Thì lố nhố một đống người, tay cầm cưa, cầm rào, phát hừng hực khí thế. Bác Hà hỏi: "Thế có chuyện gì mà mọi người lại tập trung ở đây như vậy?" Một trong số đám đông, lăm lăm trong tay con rào, quát nói: "Ông trưởng thôn, chúng tôi muốn chặt cây đà, chặt nó đi để không ai phải chết nữa." Ông linh lên tiếng: Mọi người không cần phải làm như vậy đâu. Chúng tôi đã mời được cụ lần đây rồi. Cụ sẽ giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Dân làng hướng mắt về phía cụ lần, ánh mắt nghi ngờ. Bác Hạ cũng phụ họa. "Sai đấy, cụ đêm qua đã bắt được con quỷ kia. Chúng tôi đang bàn cách giam cái con quỷ này lại. Thôi thì mọi người cũng đến đây rồi, tôi đỡ phải phát loa thông báo." "À, bây giờ thế này nhá." Mấy cậu thanh niên đi ra quán, chở cho tôi gạch này, cát này, cả xi măng nữa. Số lượng bao nhiêu, tôi đã báo với ngoài ấy rồi, chỉ cần ra chở về thôi. Còn mấy ông cùng tôi ra gốc đa dọn dẹp, chuẩn bị xây cái miếu ngoài ấy. Mọi người xôn xao. Sao lại phải lập miếu hả bác trưởng thôn? Cái lũ quỷ ấy giết hại bao nhiêu người như thế, bây giờ lại phải thờ cúng nó nữa à? Cụ lần bấy giờ mới lên tiếng. "Lập miếu, không phải là thờ cúng. Mọi người hiểu lầm rồi. Miếu này chính để giam giữ con quỷ này. Ngôi miếu này sẽ là nơi trú ngụ cho những vong quỷ lang thang, không để chúng vất vưởng mà đi hại người. Ngược lại, khi được thờ cúng đầy đủ, chúng sẽ phù hộ cho dân làng. Mặt khác, ngôi miếu này còn giam giữ con quỷ ở cây đà, mượn nhờ linh khí được mọi người tạo ra để trấn áp nó." cây đa là loài cây có âm khí mạnh, thế nên rất nhiều loài dã quỷ thích. Chúng ta lập miếu, mùng 1 ngày rằm, nhang khói đầy đủ sẽ không những trừ được họa mà còn tạo thêm phúc. Dân làng nghe những lời rành mạch, đanh thép của cụ lần, họ nổi cả da gà. Sau đó, không ai nói thêm gì, chỉ đứng nhìn nhau. Bác Hà thấy vậy, liền phân công ai vào việc nấy, trong ngày hôm nay phải hoàn thành xong cái miếu. Nhanh chóng, ngôi miếu nhỏ đã được xây xong. Cụ Lân đứng ra chủ trì lập đàn pháp. Cụ Lân đặt miếng gương bắt quái đang giam giữ quỷ vào bên trong, mặt bắt quái áp vào bức tường. Ông Hà không hiểu, liền thắc mắc. "Cụ ơi, sao không để mặt bắt quái quay ra ngoài mà phải úp vào bên trong?" Cụ Lân vẫn thuần thắt đôi bàn tay bày lễ, bố trí mọi thứ theo trận đồ trấn áp. Cụ cười đáp: Mấy ông trưởng thôn hay cầm tinh còn thắc mắc thật đấy. Con quỷ này trước đây bị phong ấn nhưng không hiểu sao lại để ở nơi tiếp xúc được với Nhật Nguyệt thần khí. Cũng chính vì thế, con quỷ này dù ở trong phong ấn vẫn hấp thụ được tinh hoa của Nhật Nguyệt. Dựa vào đó mà tu luyện ra tầng tu vi quỷ khí. Tôi cũng chỉ làm khác đi một bước, ấy là giam cầm vĩnh viễn của nó trong bóng tối mà thôi. Xem như mời được cụ Lân về đây cũng là cái phúc của dân làng. Chỉ tiếc là 11 thanh niên kia, nhất là thằng tưởng, chúng nó vắn số không được may mắn. Chỉ vì cho nghịch dại để rồi bị quỷ giết hại. Sau khi bày biện hết mọi thứ ở ngôi miếu nhỏ xong, cụ Lân cho đào 4 vị trí chính hướng, đông, tây, nam, bắc xung quanh gốc đà, sâu xuống chừng nửa mét. Mỗi một vị trí có bỏ xuống một lọ thủy tinh bịt kín, bên trong có một lá bùa cuộn tròn. Đảm bảo rằng nước sẽ không thể lọt vào bên trong. Sau đấy, mới lệnh cho lớp đất lại như cũ. Nhìn vào, ai cũng tự hiểu là cụ dùng bùa chú để lập trận, ngăn không cho con ma quỷ lấy cây đà này làm nơi cư ngụ. Xem ra, từ nay mọi người có thể yên ổn mà sống, không còn phải canh cánh nỗi sợ khi đi qua cây đà đó nữa. Cô Lân sau khi hoàn thành xong hết công việc thì nán lại thêm nửa buổi đi thăm lại những người bạn cũ, trong đó có vị sư thầy. Sau đó, liền tự biệt mọi người ra về, quyết không nhận lấy một đồng nào của ai. Thành ra, cô lại càng được mọi người nể phục hơn, nhất là ông Hà. Ông tiến cụ Lân ra bến xe, còn cẩn thận xin lại số điện thoại của cô. Phần là để thi thoảng ông gọi điện hỏi thăm, phần cũng là để phòng những chuyện linh dị khác. Dưới gốc đa dập bóng xanh ngát, ngồi miếu nhỏ nằm cạnh, tỏa khói hương nghi ngút. Những cơn gió hù hù thổi, làm cho những tán cây rung rình. Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả nền trời, khung cảnh lại trở nên yên bình như nó đã vốn có.